các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh khiến quyết tâm của đào quynh hoàn toàn hẳng mất đủ rồi em chịu đủ rồi đào quynh lệ rơi đầy mặt thút thít không nghĩ em làm sao có thể không quan tâm anh em yêu anh như vậy tổn thương anh tuyệt không phải là chủ ý của em tiểu quynh em đến tột cùng là sợ hãi cái gì nói cho anh biết đi hạ lâm đế nâng khuôn mặt cô lên tại anh lau đi nước mắt của cô làm ơn không cần đối với cô dịu dàng như thế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 ngày ấy nhìn thấy nét mặt khiếp sợ của anh, cô không có dũng khí đối mặt với anh, nói xong liền trực tiếp rời đi. Đạo Quỳnh cảm thấy quá mệt mỏi, suy nghĩ ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Không biết được hai ngày nay anh có hay tới công ty tìm cô không? Chỉ là anh không có liên lạc với cô, xem ra là buông tha cho cô rồi. Đây vốn là chuyện thường tình, cô không trách anh. Chỉ là một năm trước cô đã thật vất vả mới quyết định được rời khỏi anh.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 Đào khuynh thở vào nhẹ nhõm, Hạ Lâm Ngọc lại thấy thất vọng. Khi đó, Hạ Lâm Ngọc cho là nếu đã tới bệnh viện thì nên tiện thể kiểm tra kỹ càng, tìm ra nguyên nhân khó chịu, sao lại điều dưỡng thân thể cho tốt. Đào Quynh cảm kích ý tốt của Hạ Lâm Ngọc, liền đồng ý, không ngờ việc làm này làm cho cô từ thiên đường rơi xuống thẳng địa ngục. Kết quả kiểm tra kết luận, ông dẫn chứng của cô quá nhỏ, chứng khó di chuyển, tử cung cũng có vấn đề. Tóm lại là thể chất khó có thể thụ thai là cô quá mức coi thường mới có thể trễ như vậy mới phát hiện thân thể có vấn đề. Đáng lúc Đào Quynh không biết nên nói thế nào với Hạ Lâm Đế thì Hạ Lâm Ngọc tìm tới cửa. Đào Quynh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được tình huống khi đó. Ngày ấy Hạ Lâm Ngọc mang thuốc bổ đi tới chỗ ở của cô. Tiểu Quynh, thân thể khá hơn không? Có, sau khi uống thuốc xong thì tốt hơn nhiều rồi. Đào Quynh từ trên giường ngồi dậy.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 Đào Khuynh tâm tình hết sức rối loạn Cần tìm người trò chuyện Hạ Lâm Ngọc ngắt lời cô Mở miệng trước Tiểu Khuynh à Chị Lâm Ngọc vẫn coi em là em gái mà đối đãi đúng không Dĩ nhiên Chị Lâm Ngọc đối với em rất tốt Em rất cảm động Đào Khuynh lập tức gật đầu Chân thành tha thiết mà nói Em là con gái ruột Có một vài phần không biết cảm giác anh chị em ruột là thế nào Từ khi biết chị Lâm Ngọc Em giống như có thêm một chị gái vậy